Để con linh thần phát xuất, nhìn biết sinh nhật những người gì? Con tên gì? Sao lấy đất ông ấy? Nhìn cái gì biết mà là con của ông Nên trả lời ngay, mới con thông nghiệp gì? vụ nhà to jest to to jest jest Nie ma jest jest Doszło do tego, nie Dzień Exactly. <laughs> Thank <laughs> you. Let's go. Let's go. mm <laughs>